Bọn họ quen triệu thiên thần giả lâu, lần đầu tiên thấy huyển quang chấn diệu kiếm mất công hiệu, chuyện quá khó tin. Người giật mình nhất là triệu thiên thần. Gã hoàn toàn không hiểu lâm tiêu làm sao tìm ra vị trí gã suốt kiếm. Nhất trong dễ dàng tìm được gã trong kiếm quang chói mắt. Lâm tiêu thản nhiên nói. Huyễn Quang Chấn Diệu Kiếm mới rồi đặt tên nghe hay tiếc rằng uy lực không được tốt. Huyễn Quang Chấn Diệu Kiếm xứng là thuật nghiệp thiên. Chẳng những khiến người không thể không thể mở mắt. Càng che chắn cảm giác. Tinh thần lực. Tiếc rằng nếu một cường giả vô địch quy nguyên cảnh đổi vị trí cho triệu thiên thần có lẽ sẽ che được tinh thần lực bác phẩm của lâm tiêu triệu thiên thần mới có tu vi quy nguyên cảnh hậu kỳ. gã thi triển huyển quan chống diệu kiếm chỉ che được tinh thần lực lục phẩm hay thậm chí thất phẩm. bất lực trước tinh thần lực bát phẩm đáng sợ của lâm tiêu. nếu tinh thần lực dễ dàng bị che chắn hết thì trên đời đã không hiếm có luyện dược đại sư. luyện dược sư không đến nỗi quý hiếm như thế. Nghe Lâm Tiêu nói Triệu Thiên Thần tức giận hộp máu. Lần đầu tiên Triệu Thiên Thần nghe có võ giả dám nói huyển quan chống dịu kiếm của danh kiếm Sơn Trang bọn họ không được tốt. Nhưng gã không thể phản bác. Triệu Thiên Thần bực tức nín thở. Triệu Thiên Thần nổi khùng thật sự. Cho rằng ta không đối phó được ngươi sao. Nhân kiếm hợp nhất chém. Chiến đấu lâu như vậy mà triệu thiên thần không đánh gục được lâm tiêu làm gã thấy nhuột. Đến mức này rồi gã không giữ sức nữa. Cố gắng nhanh chóng đánh bại hắn. Giây lát sau khí thế của triệu thiên thần càng mạnh, gã giơ cao bảo kiếm hợp nhất. Kiếm quang cực kỳ kinh khủng làm người tim đập chân run nghiền ác. Nửa bầu trời bị ánh sáng rực rỡ che mờ. Như hóa thành thế giới kiếm, sắc bén, xuyên suốt. Lâm tiêu không lỗ mạng trước nhát kiếm này. Hắn thi triển truy tinh vô ảnh, hư tung la ảnh. Lúc biến mất rồi lại hiện ra, mất lại hiện. Mỗi lần lâm tiêu xuất hiện vị trí khác nhau, không ngừng thấp thoáng, nhanh đến tột đỉnh trong phút chút trên bầu trời như có vô số lâm tiêu. bóng người không ngừng lắp ló. hiện ra lại biến mất rồi lại hiện ra. khó mà nắm bắt. kiếm quan chém xuống hình khí đáng sợ bột phát trong hư không. khiến người giật mình là lâm tiêu không ngừng thấp thoáng như biến mất khỏi hư không. mặc cho kiếm quan đáng sợ tàn phá cỡ nào cũng không mảy may chạm vào hắn được. Không chém rách được một góc áo. Mọi người trợn tròn mắt ta tháng. Thân pháp thật ảo dịu. Mắt triệu thiên thần sáng rực chân nguyên lại bốc cháy lên. Chết tiệt, đây là thân pháp gì? Nhân kiếm hợp nhất cũng không tổn thương được hắn, đùa sao? Triệu thiên thần hét to một tiếng. Kiếm diệt thương khung. Người triệu thiên thần toát ra giao động kinh người, bảo kiếm kêu vù vù, giao động khiến người sợ hãi truyền ra. Âm âm âm. Kiếm quan đáng sợ thành hình quạt khuyết tán bao phủ hư không trăm trượng. Khắp nơi là kiếm quan tung hoàn đáng sợ hóa thành biển kiếm quan thổi quét tất cả. Bao phủ phạm vi ảo ảnh lâm tiêu. Không cái bóng nào may mắn thoát khỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 723 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 921 rèn luyện máu và lửa Thanh âm sắc bén truyền ra giữa hư không? Lần này để xem ngươi trốn đi đâu? Triệu thiên thần hoàn toàn bột phát kiếm quan kinh thiên động địa công kích như vậy vốn không cần tránh. ầm ầm ầm. trong kiếm quan lâm tiêu không tháp thoáng ẩn hình nữa, dần hiện ra biểu tình lâm tiêu lạnh băng, không né tránh công kích của triệu thiên thần, dùng thân thể cứng rắn ngăn chặn. kiếm quan đầy trời giao thoa nhau, vỏ phục ngoài người lâm tiêu rách toạc lộ ra thiên nguyên long lân giáp bên trong. Từng đợt kiếm quang chém xuống phát ra tiếng kim loại va nhau đinh tai. Lâm tiêu chậm rãi bước tới chỉ một cái. Vạn trượng lăng không chỉ. Một ngón tay thô hơn mấy chục trượng xuất hiện trên bầu trời như cây cột chống trời ầm ầm tiến tới trước. Tiếng kiếm quang vỡ vụn liên tục vang lên như thủy tinh yếu ớt. Nơi ngón tay đi qua kiếm quang tan nát chỉ có ngón tay chân nguyên là vĩnh hằng. ngón tay ấm vào bảo kiếm trong tay triệu thiên thần. triệu thiên thần không chịu nổi xung lực đáng sợ. cơ thể gã bay ngược ra. mặt trắng bệt. hộ giáp thượng phẩm trước ngực kêu răng rắc. tùy thời vỡ nát. triệu thiên thần hét to một tiếng. kiếm phá càng khôn. Trong người triệu thiên thần dâng lên sức mạnh khó tin, chân nguyên dân trào kiếm chém xéo ra. Âm âm âm. Kiếm chém ngón tay chân nguyên, mặt triệu thiên thần hung tận. Bảo kiếm lón ánh sáng thông thiên, khí thế xét đánh không kịp vương tay chém tới trước mặt lâm tiêu. Ngươi không thắng được ta đâu, thua đi. Không ai hiểu sự đáng sợ của kiếm phá càng khôn hơn triệu thiên thần. Dựa vào nhát kiếm này gã từng đánh bại biết bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi cùng đẳng cấp, thành tựu danh hiệu thiên kiếm. Một kiếm chém ra, càng khôn chấn động. Bất cứ người nào đối mặt nhát kiếm này sẽ cảm giác như rơi vào hư không vô cùng tận. Không thể ngăn cảnh ai thuộc lùi. Chỉ có cứng rắn đỡ. Nhưng kết cục là đầu mình hai nơi thân chết đạo tiêu. Phá Thiên Chỉ Lâm Tiêu thi triển thức thứ ba của Vô Không Thần Chỉ Phá Thiên Chỉ ngay Lâm Tiêu giơ tay trái Ngón trỏ điểm nhẹ Ngón trỏ trong suốt tỏa sáng rực rỡ Phù văn huyền diệu chuyển động Một chỉ điểm vào kiếm quan rực rỡ Kiếm quan với lực tấn công vô cùng đáng sợ Giờ như đồ thủy tinh yếu ớt vỡ tan Người triệu thiên thần run mạnh gã như diều đứt dây bay ra, hộp búng máu. Triệu Thiên Thần cố gắng ổn định thân hình, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy kinh khủng và hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Phái đối diện, Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ, chân trời, tóc dài màu đen bay theo gió, anh Tư Hiên ngang, vĩ ngạn thần võ. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Thực lực của ngươi không tệ tiếc rằng ở trong mắt ta không khác gì mấy người kia không mạnh bao nhiêu. Thanh âm bình tĩnh như đang trần thuật sự thực. Đây là lần thứ hai Lâm Tiêu nói câu này, không ai còn thấy buồn cười nữa. Quá mạnh, thiên thần sư huynh hoàn toàn bị áp chế, sao có thể như vậy? Thật khó tin, nơi như đế quốc võ linh sao có thể ra biến thái như thế? Quá khó tin. Đám người hỏi ma liệt hùng giật mình, lòng dậy sống không thể bình tĩnh. Bọn họ đến thành tinh tú vì muốn xem thử thiên tài của đế quốc võ linh như thế nào. So với đế quốc thần võ thì không khí đế quốc võ linh ấm áp nhiều, còn ở nơi heo hút hẻo lánh. Trong lòng đám người cùng đau hậu chính có cảm giác sự ưu việt. Cho rằng một người đứng ra đủ càng quét tất cả thiên tài đế quốc võ linh. Nhưng bọn họ đoán được bắt đầu lại không ngờ trước kết cuộc. Đế quốc võ linh mới đưa ra lâm tiêu đã đánh gục hết cả đám, giờ thiên thần sư huynh cũng không đánh lại. Nhóm thiết thủ phán quan tạ tranh giật mình, thấy rất nhuột. Võ giả đế quốc võ linh thì vẻ mặt kiếp động, người run rẩy hương phấn mặt đỏ rực. Ta nói rồi, đám nhãi đế quốc thần võ dám đến đế quốc võ linh chúng ta vênh váo, cho rằng đế quốc võ linh không có ai sao. Ha ha ha ha, triệu thiên thần không biết lâm tiêu đáng sợ cỡ nào trong đế quốc võ linh chúng ta. Đánh bại la thiên đô, chém thiên ma lão nhân, diệt quận vương tương thiên thần, phá hạo thiên tuyệt mệnh trận. Bất cứ việc nào thì người bình thường không thể làm được. Chuyện khó như lên trời với người khác nhưng áp dụng lên người lâm tiêu thì trở nên vô cùng bình thường. Đây chính là thiên kiếm triệu thiên thần sao? Thiên tài đế quốc thần võ thì sao? Vẫn không phải đối thủ của lâm tiêu đế quốc võ linh chúng ta. Các võ giả đế quốc võ linh ngơ ngẩn bàn tán xôn sao? Hưng phấn không kềm chế được Bọn họ vui sướng như thể đứng thay vị trí lâm tiêu Đại phát thần uy, Đánh thắng kẻ địch từ ngoài đến Cảm xúc dương oai nước ta đốt cháy trong lòng bọn họ Máu nóng sôi sụp vẻ mặt mặt thanh hiên khó tin lẩm bẩm Không ngờ lâm tiêu vượt trên ta nhiều như thế Chẳng lẽ giữa người với người trên lệch lớn đến vậy sao Năm năm qua mặt thanh huyên chưa từng dừng bước chân tự cho là có thể đuổi kịp lâm tiêu, thậm chí vượt qua hắn. Không ngờ kết quả vượt dự đoán. Trên lệch giữa mặt thanh huyên và lâm tiêu không ngăn lại mà càng lúc càng xa xôi. Gã sắp không còn thấy bóng lưng đối phương. Đám người uất trì quật từng thấy sự đáng sợ của lâm tiêu trong quận võ uy thì bình tĩnh hơn, lắc đầu nói. Lâm tiêu là chân Long thiên phú vốn trình chúng ta. Quan trọng nhất là năm năm qua lâm tiêu trải nghiệm nhiều sinh tử. Có thể nói là đi ra từ máu và lửa. Bồi hồi trong sinh tử. Ta hơi hiểu tại sao lâm tiêu có thành tựu như vậy, chúng ta thiếu sự rèn luyện sinh tử. Mọi người im lặng. Đúng vậy. Sau đại tái phong vân bản, theo tin tức bọn họ dò hỏi thì năm năm qua lâm tiêu trải nghiệm sinh tử bao lần. Đếm kỹ thì có quận Vương Tương Thiên Thần quận Võ Uy truy sát. La Thiên Đô Kiều Chiến. Tôn Chủ La Sơn Tôn La Bá Thiên Tập Sát. Rồi Thiên Ma Lão Nhân Đuổi Gết, tôi luyện sinh tử trong chiến trường Ma Uyên hơn 2 năm. Cuộc chiến ở quận Võ Uy. Đi mới vượt ải hạo thiên tuyệt mệnh trận. Bọn họ chỉ biết có bấy nhiêu, chưa kể còn những sự kiện người ngoài không rõ. Mỗi lần đều nguy hiểm cực hạn, sơ sẩy một cái là chết ngay. Rèn luyện như thế, lâm tiêu có được thành tựu như bây giờ thật là danh xứng với thực không hề giả tạo. Mặt thanh hiên rung động. thì ra là vậy. Mặt thanh hiên trầm ngâm năm năm qua gã cần cù tu luyện trong thông thiên kiếm phái tuy rằng tiến bộ rất nhanh nhưng có tu luyện cách mấy làm sao mạnh bằng lâm tiêu trải qua nhiều sinh tử nghĩ vậy mặt thanh hiên thầm quyết định triệu thiên thần không chịu nổi chênh lệch tâm lý quá lớn tức giận quát a ta chưa thua chân nguyên bùng cháy không ngừng tăng lên giai đoạn mới uy nhiếp khủng bố khiến hư không run rẩy phát tán từ người triệu thiên thần. Lâm tiêu tu luyện phần viêm quyết kinh ngạc nói, thiêu đốt chân nguyên giai đoạn hai. Lâm tiêu liếc sơn liền nhìn thấu trạng thái hiện tại của triệu thiên thần. Loại trạng thái này cực kỳ nguy hiểm sơ sẩy một cái là vỏ giả nổ banh xác đổi lại bột phát uy lực rất kinh người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 724 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 922 Vương giả ra tay 1. Xẹp xẹp xẹp Triệu thiên thần hoàn toàn thiêu đốt chân nguyên Da thịt cháy đen Tóc vàng uốn quăng tơ máu phun ra Gã đen thi triển cấm pháp hoàn toàn đáng sợ. Triệu thiên thần cười gằn, nụ cười đầy tà ý, ánh mắt vạn vẹo điên cuồng. Triệu thiên thần quát to. Ngươi không thể nào đánh bại ta được, triệu thiên thần ta mới là người mạnh nhất. Thiên kiếm chi thương. Các tơ máu chảy vào bão kiếm trong tay triệu thiên thần ánh sáng đỏ tràn ngập. Triệu thiên thần cao lớn, vĩ ngạn. Danh hiệu thiên kiếm giờ trở nên vô cùng âm trầm Đôi mắt đỏ nhìn lâm tiêu chầm chầm Khi lực lượng lên đến tột đỉnh triệu thiên thần vung kiếm lên Âm âm âm Kiếm quang chứa ánh sáng đỏ kiếm quang xuyên thấu hư không Như kinh hồng lôi điện làm người lạnh gáy Cái gì? Thiên thần sư huynh còn có chiêu này Công kích đáng sợ quá Đây là cấm pháp gì? Công kiếp của thiên thần sư huynh mạnh gấp đôi. Triệu thiên thần còn tuyệt học cỡ đó làm mọi người giật mình. Đám người kinh vô song cùng đến từ đế quốc thần võ cũng rung động. Bọn họ quen triệu thiên thần đã lâu nhưng lần đầu tiên thấy gã thi triển tuyệt học cấm thuật kỳ dị như thế. Cuộc diện sẽ thay đổi sao? Trái tim mọi người treo cao. Lâm tiêu lắc đầu. Ngón trỏ tay phải chỉ một cái Ngay sau đó Một chỉ ảnh vô hình bay ra Xuyên thấu cơ thể triệu thiên thần Mang đi một phần chân nguyên Bị thiếu chân nguyên làm triệu thiên thần Trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên Toàn diện lực lượng bị mất cân bằng Công kích chưa đến gần lâm tiêu đã tan vỡ Phục phục phục Các vị trí trên người triệu thiên thần cùng phun máu Bởi vì cấm thuật phản phệ căn bản không cần lâm tiêu lại ra tay triệu thiên thần tự nếm trái đắng. Triệu thiên thần bị thương nặng, miệng mũi chảy máu, phun ra hai luồng máu, té cái bịch xuống đất không còn sức chiến đấu. Nếu thi triển thức thứ bốn của ngũ ngục pháp vương đao. Ma ngục đao thì lâm tiêu vẫn đánh bại được triệu thiên thần. Nhưng không nhẹ nhàng bằng sử dụng đoạt nguyên linh chỉ. So sánh hai cái thì đoạt nguyên linh chỉ tiêu hao chân nguyên không bằng một phần năm ma ngục đao Cái này Mọi người trợn mắt há hốt mồm Hoàn toàn không ngờ kết quả cuối cùng là thế này Triệu thiên thần điên dại bùm nổ cấm thuộc Ngược lại lâm tiêu nhẹ nhàng đánh lui Chỉ một cái là phá công kích của gã Còn khiến gã bị thương nặng không còn sức đánh lại Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt Lâm tiêu nhẹ nhàng làm mọi người thầm hút ngụm khí lạnh Thiên kiếm triệu thiên thần đế quốc thần võ gì đó Ở trước mặt Lâm tiêu không chịu nổi một kiếp Đám người hỏa ma liệt hùng hoảng sợ nhìn triệu thiên thần hột máu Thiên thần sư huynh thu thật Thu hoàn toàn Lúc trước tuy triệu thiên thần thu nhưng chỉ bị Lâm tiêu ước chế Hiện tại gã bùng nổ cấm thuật vậy mà đối phương chỉ một cái là toàn thân gã đổ máu ròng ròng, Bị thương nặng. Cảnh tượng rung động rõ ràng khiến nhóm hỏa ma liệp hùng suốt đời khó quên. Đường đường là triệu thiên thần sư huyên. Thiên tài đỉnh cao nhất của đế quốc thần võ vậy mà thu vào tay một thanh niên. Còn chật vật. Khó xem như thế. Đám người cuồn đau hậu chính không tin nổi mắt mình, nghi ngờ đang nằm mơ. Bóng người thấp thoảng, lâm tiêu đáp xuống giữa quảng trường, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người hỏi ma liệt hùng. Thế nào? Các người còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Ta theo đến cùng, nếu không có thì mời đi cho. Đế quốc võ linh chúng ta không phải nơi cho các người đến lên mặt. Lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Gió lạnh thổi qua, đám người hỏi ma liệt hùng toát mồ hôi lạnh. Cuồng đau hậu chính hừ mạnh, độc ác nhìn lâm tiêu, hung tợn nói. Tiểu tử! Ngươi đừng quá cuồng! Thiên thần sư huynh không phải đệ nhất thiên tài của đế quốc thần võ chúng ta. Chỉ miễn cưỡng xếp hàng đỉnh cao. Không tính mấy người mạnh nhất. Không lâu sau đế quốc thần võ chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Cái gì? Triệu thiên thần không xếp trong hàng đỉnh cao nhất. Trời thiên tài đế quốc thần võ rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Nhiều võ giả đế quốc võ linh trợn mắt há hốt mồm. Mặc dù triệu thiên thần thu lâm tiêu nhưng phải công nhận thiên phú của gã mạnh. Trong người trẻ tuổi đế quốc võ linh có mỗi lâm tiêu là đè đầu gã được. Hờ! Sợ gì? Có lâm tiêu thì đế quốc võ linh chúng ta không sợ ai? Nói đúng lắm, nói cứng miệng cỡ nào thì được gì? Là ai hùng hổ đến lại cục đuôi về? Mặc kệ thiên tài đế quốc thần võ bọn họ đáng sợ cỡ nào thì thiên tài đế quốc võ linh chúng ta cũng không hiền. Nghĩ đến lâm tiêu là mọi người lấy lại niềm tin có hắn thì thiên tài cường đại đến mấy có gì phải sợ. Lâm tiêu không thèm để bụng cuồng đau hậu chính ham dọa. Thật ra lâm tiêu có thực lực vượt xa đối phương tưởng tượng. Trong chiến đấu hắn mạnh nhất là thiên tinh thần khung ấm. Tinh thần tôi thể quyết. Phần viêm quyết cũng chưa lộ ra. Tất cả là áp chủ bài của lâm tiêu. Sẽ không tùy tiện lộ ra Thiên tài đế quốc thần võ có mạnh mấy lâm tiêu tự tin tuyệt đối có thể dẫm đối phương dưới chân Lâm tiêu lười nói nhiều, hắn nhớ mày nói Cút mau, nếu còn không xéo thì ta tự mình tiễn các ngươi Sát khí bắn ra, lâm tiêu nhìn cuồng đau hậu chính chầm chầm mặt hậu chính tái nhợt thụt lùi mấy bước sợ hãi ánh mắt của lâm tiêu đám người nhất kiếm phong hầu kinh vô song lòng lạnh lẽo ầm ầm ầm đột nhiên trên bầu trời thành tinh tú xé một khe nứt to một bàn tay khổng lồ vương ra từ khe nứt bàn tay trong suốt như ngọc đè xuống lâm tiêu đứng giữa quảng trường uy nhiếp khủng bố ập xuống mọi người nín thở Đôi mắt tràn ngập kinh khủng. Tiểu tử ngông cuồng không cho phép ngươi làm nhục thiên tài đế quốc thần võ ta. Bàn tay to đè xuống, không gian đóng băng, không ai nhúc nhứt được. Các quận vương đông phương hiên viên cũng bị ước chế chặt chẽ, bọn họ như con rùa bị ống dưới đất, xương kêu răng rắc. Vương giả sinh tử cảnh. Đám người đông phương hiên viên trong mắt đầy kinh khủng. Chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới đóng văn hư không? Nghiền bọn họ như nghiền một con kiến Thanh âm bá đạo uy nghiêm hết to. Địa kiếm vương, nơi này là đế quốc võ linh ta, thiên tài đế quốc võ linh không đến lượt ngươi dạy. Hư không bên ngoài thành tinh tú nước ra, một bóng người cao lớn xuất hiện. Một quyền lao tới đánh nát bàn tay to đang chụp về hướng lâm tiêu. Uê nhiếp cường đại lan tỏa, hư không giam cầm mọi người trở lại bình thường. Đám người thở hỗn hển, đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ rực. Mọi người kinh kêu, lòng kiếp động. Võ Vương Là Võ Vương Đại Nhân. Người đến là Võ Vương Bách Lý Chiến của Đế Quốc Võ Linh. Một nam nhân trung niên mặc áo vàng bước ra từ hư không. Lưng cổng kiếm to. Mặt đầy sát khí Vô cùng đáng sợ có khí thế càng quét vô địch Khí tức trấn áp hư không quanh người nam nhân trung niên áo vàng rung rẩy như không chịu nổi lực lượng của gã Hờ Bách lý chiến Ngươi muốn ngăn cản ta Đệ tử đế quốc thần võ ta bị đệ tử đế quốc võ linh ngươi nhục nhã Chẳng lẽ bỏ qua như vậy sao các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bảy trăm hai mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương chín trăm hai mươi ba vương giả ra tây hai đám người hỏi ma liệt hùng đế quốc thần võ cung kính hành lễ địa kiếm phương tiền bối triệu thiên thần hộp hai ngụm máu đứng lên xấu hổ chào thúc công, địa kiếm vương nhíu mày nói, phế vật ở chỗ này mất mặt, mau qua đây, địa kiếm vương vẫy tay triệu thiên thần bị hút đến gần, trong lòng bàn tay địa kiếm vương cầm viên đang dược màu vàng tỏa hương thơm, ngón trỏ bún nhẹ, đang dược thành bột phấn bị địa kiếm vương đẩy chưởng vào người triệu thiên thần, Chưởng đánh tan dược tính của viên đang dược ít nhất cỡ bát phẩm dung nhập vào tứ chi triệu thiên thần. Chốc lát sau vì thi triển cấm thuật làm triệu thiên thần bị thương nặng. Kiệt sức thoáng chốc trở về như cũ. Miệng vết thương khép lại. Nhưng tinh thần còn ủ rũ. Cuồng đau hậu chính đứt một tay hâm mộ nhìn không dám mở miệng địa kiếm vương là vương giả của danh kiếm sơn trang đế quốc thần võ đối xử với triệu thiên thần đệ tử danh kiếm sơn trang tất nhiên khác với bọn họ địa kiếm vương nhướng mày kiếm lạnh lùng nói bách lý chiến đệ tử đế quốc võ linh ngươi sĩ nhục đệ tử danh kiếm sơn trang ta nói đi tính sao ánh mắt sắc bén làm hư không dao động toát ra khí thế không gì sánh bằng Lâm Tiêu nhìn địa kiếm vương chầm chầm, máu nóng sôi trào thầm nghĩ. Đây là vương giả sinh tử cảnh sao? Mỗi tiếng nói hành động chứa áo nghĩa cường đại, dời nối lấp biển, không gì không làm được. Vương giả vượt trên quy tắc, có uy nghiêm lớn lao. Hiện tại Lâm Tiêu sánh bằng cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng bất lực trước vương giả thật sự hai bên chênh lệch quá lớn một trời một vực khác biệt giữa thần long và con kiến trong lòng lâm tiêu khát vọng có lực lượng cường đại có thể đứng trên đỉnh đại lục tung hoành ngang dọc không ai dám nói gì ánh mắt võ vương bách lý chiến lạnh băng mỉm cười nói địa kiếm vương mấy đệ tử của ngươi và đệ tử đế quốc võ linh luận bàn công bằng nói gì làm nhuộm Địa kiếm vương âm trầm nói. Xem ra ngươi không muốn chịu trách nhiệm. Mắt địa kiếm vương sôi trào chiến ý, hừ lạnh một tiếng. Nếu hôm nay đế quốc võ linh không cho ta một lời giải thích thì đừng trách địa kiếm vương không khách sáo. Ta thật muốn nhìn võ vương uy danh hiển hách của đế quốc võ linh có năng lực thế nào chiến ý vô tận từ người địa kiếm vương phóng lên cao, khí thế đáng sợ làm thành tinh tú lung lay. Bão kiếm sau lưng địa kiếm vương chưa rút ra nhưng kiếm khí sắc bén đã bắn thẳng đâm vào không trời thẳng hướng ngoài vũ trụ. uy hiếp khủng bố khuyết tán, nhiều vỏ giả hoảng sợ thụt lùi, rên rỉ, mặt trắng bệch. Bọn họ vội vàng quay đầu đi, không dám đối diện ánh mắt địa kiếm vương. Võ Vương Bách Lý Chiến như mày Địa Kiếm Vương là một trong các vương giả danh Kiếm Sơn Trang của đế quốc thần Võ Nóng tính Làm việc kiêu ngạo Theo ý mình và rất hiếu chiến Thường câu nào không hợp là đánh lộn Bách Lý Chiến không sợ Địa Kiếm Vương Nhưng nếu đánh nhau ở đây khó tránh khỏi khu vực này sẽ trời long đất lở. Bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Võ vương bách lý chiến nhíu mày. Suy nghĩ nên giải quyết thế nào thì thành tinh tú bị khí thế của địa kiếm vương công kích lung lay sắp đổ đột nhiên toát ra lực lượng bí ẩn. Ngay sau đó, bầu trời tối sầm, vô số ngôi sao lớn hiện ra trên bầu trời. Một tòa cung điện hùng vĩ lơ lửng trên các ngôi sao như ẩn như hiện. Võ vương bách lý chiến biến sắc mặt nói Nguy rồi, là thiên tinh cung Bách lý chiến vội kêu lên Địa kiếm vương, khí thế của ngươi dẫn động thiên tinh cung bí ẩn Mau thu về, thu kiếm khí lại, đừng lỗ mãn Nghe võ vương bách lý chiến sốt ruột khuyên Địa kiếm vương chẳng những không thu về khí thế ngược lại chiến ý sôi trào Thiên tinh cung Là khởi nguồn đại tái phong vân bản đế quốc võ linh trong truyền thuyết. Nghe tiếng giả lâu, ta rất muốn xem cái gọi là thiên tinh cung có gì đáng sợ. Địa kiếm vương ngước nhìn trời. Kiếm khí càng sắc bén. Dồi dào hơn như muốn xuyên thấu ngôi sao lớn. Khung điện trên bầu trời. Rung chuyển trời đất. Vương giả, ngao du thái hư, xuyên qua khung trời. Là sức chiến đấu đỉnh cao nhất trong thương khung đại luộc. Ở trong lòng địa kiếm vương thiên tinh cung tối đa là di tiết. Cấm địa của tôn môn thời kỳ thượng cổ. Viễn cổ. Mạnh mấy cũng không làm gì được gã. Dường như cảm giác địa kiếm vương khiêu khích hàng trăm hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời có một ngôi sao không bắt mắt chợt nhút nhứt ánh sao như tơ lụa chiếu xuống bao phủ đỉnh đầu địa kiếm vương. Các ánh sao không rõ ràng. nhìn mỏng manh nhưng trong lòng địa kiếm vương nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. như thể ánh sao này có thể uy hiếp mạng sống của gã. địa kiếm vương quét to. đến hay, diệt. Không thấy địa kiếm vương có hành động gì kiếm to sau lưng gã đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang rực rỡ bay khỏi vỏ kiếm bắn lên cao, chém vào ánh sao đang chiếu xuống. Cảnh tượng khiến người giật mình xảy ra. Các ánh sáng sao chiếu xuống như vật vô hình kiếm quang xuyên thấu qua không hề tiếp xúc. Địa kiếm vương kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Địa kiếm vương là vương giả Nắm giữ áo nghĩa không gian Dù ánh sáng sao tồn tại trong loạn lưu không gian thứ nguyên khác thì gã vẫn đánh trúng được Nhưng hiện tại kiếm quan địa kiếm vương bay ra không đụng vào ánh sáng sao mắt thường thấy rõ này Cảnh tượng quá dị làm gã thầm sợ hãi Cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng Rào rào Rào rào. Các ánh sao chiếu xuống chiếu trên người địa kiếm vương. Xẹp xẹp xẹp. Nửa người địa kiếm vương lặng lẽ tan rã thành hư vô dưới ánh sao, yếu ớt không chịu nổi một kiếp. Địa kiếm vương trợn to mắt, phát ra lực lượng vương giả muốn ngăn cản ánh sáng sao nhưng vô dụng. Địa kiếm vương nhìn cơ thể của mình dần biến mất, phạm vi tan rã không ngừng khuyết tán. Cảnh tượng kỳ dị làm mọi người sợ hãi trợn tròn mắt, nín thở. Chỉ có võ vương bách lý chiến kịp phản ứng lại, hét to một tiếng. Địa kiếm vương còn không mau thu khí thế về. Đừng đối kháng với tinh quan nữa. Địa kiếm vương không còn vẻ ngông cuồng ban đầu. Gã luống cúng bản năng nghe theo bách lý chiến nhắc nhở thu về khí thế. Không đối kháng với tinh quang nữa. Nói cũng lạ kiếm khí, khí thế của địa kiếm vương vừa rụt về thì ánh sao cũng tan biến. Các ngôi sao lớn cung điện trên bầu trời ẩn vào hư không. Bầu trời tối tăm lại tỏa sáng dịu nhẹ. Trước mắt bao người địa kiếm vương lòng còn sợ hãi, đầu đầy mồ hôi, vội vàng thi triển áo nghĩa sinh tử. Trong ánh mắt kinh dị của đám người, Máu thịt mắp mấy nửa người địa kiếm vương, lại ngưng tụ đầy đủ Lâm tiêu lòng mấy động, vương giả sinh tử cảnh chi ba tầm. Đệ nhất trọng trọng sinh tứ chi, đệ nhị trọng diễn sinh máu thịt, đệ tam trọng bất tử bất diệt. Xem địa kiếm vương thể hiện năng lực thì gã ít ra là cường giả đẳng cấp đệ nhị trọng diễn sinh máu thịt. Cường giả như vậy lại bất lực trước ánh sao của thiên tinh cung, suýt thân chết đạo tiêu. Nỗi lòng lâm tiêu rất kích động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 726 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 924 địa Kiếm Vương Chợt Vật Sau khi phục hồi lại Địa kiếm vương tức giận quát Bách lý chiến Mới rồi là sao Hay đế quốc võ linh Các ngươi muốn khai chiến với đế quốc thần võ Vừa rồi Địa kiếm vương suýt chết Dưới ánh sáng sao Không chửi mẫu xương Nghĩ đến đây chân gã run cầm cầm Địa kiếm vương rất tức giận Vẽ mặt võ vương Bách lý chiến bất đắc dị nói Ta đã khuyên ngươi rồi Là người không chịu nghe lời ta cũng hết cát. Mặc địa kiếm vương xanh mét nhưng sợ thiên tinh cung nên gã không dám bùng nổ. Địa kiếm vương khó chịu nghẹn cục tức người sắt nổ tung. Sau khi diễn sinh máu thịt tuy cơ thể địa kiếm vương phục hồi bình thường nhưng lực lượng vương giảm mà gã vất vả tu luyện đã bị tổn thất hơn một nửa. Không khổ tu một. Hai năm thì không hoàn toàn lấy lại phong độ. Võ Vương Bách Lý Chiến nhìn mặt địa kiếm vương đỏ rừng, lòng thầm buồn cười. Bách Lý Chiến mở miệng nói. Được rồi địa kiếm vương, đế quốc võ linh ta không phải chỗ cho ngươi vô lý gây rối. Ngươi từ ngàn dặm xa xôi đến đế quốc võ linh chẳng lẽ vì mang mấy đứa nhóc này đến gây sự với đế quốc của ta. Trải qua sự kiện đáng sợ này, địa kiếm vương không có tâm tình gây hớn tiếp. hừ, Đương nhiên là không ta đến đế quốc võ linh của ngươi là có việc lớn cần bàn. Không biết bách lý tỷ bệ hạ đế quốc võ linh các ngươi ở đâu? Võ vương bách lý chiến không biết nên nói cái gì? Bệ hạ đương nhiên là ở đế đô. Nếu tìm bách lý tỷ bệ hạ thì nên đi đế đô. Đến thành tinh tú chẳng phải là rảnh rỗi sinh nông nổi Võ vương bách lý chiến đâu biết địa kiếm vương dẫn mấy thiên tài đế quốc thần võ cùng đi Biết đại tái phong vân bản đang tổ chức thì muốn nhóm triệu thiên thần quan sát thiên tài của đế quốc võ linh thế nào Dương oai phong cho đế quốc thần võ Chẳng ngờ không Dương oai được ngược lại mất mặt Địa kiếm vương hầm hực miễn cưỡng tìm về mặt mũi hờ vì có việc quan trọng nên bỏ qua chuyện này mau mang ta đi gặp bách lý tỷ bệ hạ võ vương bách lý chiến lười vạch mặt địa kiếm vương đi theo ta võ vương bách lý chiến đi trước dẫn đám người địa kiếm vương bay hướng đế đô trước khi đi cuồng đau hậu chính ngoái đầu lườm lâm tiêu ánh mắt độc ác Sau khi đám người võ vương bách lý chiến rời đi, thành tinh tối yên tĩnh dây lát rồi sôi trào. Vô số dân chúng và võ giả rống to ra tiếng thanh âm như sấm rút ra nỗi lòng vui sướng cùng kích động. Đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài. Một mình đánh bại mấy thủ lĩnh thế hệ trẻ đế quốc thần võ đến gây sự. Kiểu uy phong này chưa từng có trong lịch sử đế quốc võ linh. Ngàn năm qua chỉ mình lâm tiêu làm được. Có thể nói nếu không nhờ lâm tiêu thì mặt mũi đế quốc bị đám triệu thiên thần gẫm đạp nát bấy, không còn chút nào. Tin tức truyền đến hai đế quốc khác, tất cả võ giả đế quốc võ linh không biết đút mặt vào đâu. Lâm Nhu tiến lên trước quan tâm hỏi. Nhị ca có bị sao không? Lâm Tiêu cười cười, nhị ca làm sao bị gì được, người bị gì là bọn họ. Cho dù lúc địa kiếm vương tấn công Lâm Tiêu thì hắn chỉ giật mình, không kinh hoàng. Nơi này là thành tinh tú, nam vệ thành một trong bốn vệ thành đế đô của đế quốc võ linh. Không phải núi hoang rừng vắng quận hiên giật. Nếu có vương giả sinh tử cảnh xứ ngoài đến thì vương giả trong đế đô sớm cảnh giác. Làm gì có chuyện mặc kệ để kiếm vương đại sát tứ phương. Nên thật ra lâm tiêu không hoảng chút nào. Mặc thanh Hiên là người đầu tiên đi lên chúc mừng. Lâm tiêu chúc mừng từ hôm nay trở đi. ngươi chính là đệ nhất thiên tài sớm danh của đế quốc võ linh chúng ta. Không ai có thể cướp đi danh hiệu của ngươi. Mặt thanh hiên phải công nhận thiên phú đáng sợ của lâm tiêu. Lâm tiêu hờ hưởng nói. Chỉ là tiếng ảo. Danh hiệu thiên tài không lọt vào mắt lâm tiêu. Hắn chú trọng là thực lực vô thượng. Nếu chấp nhất cái tiếng sẽ làm người ta sinh ra chấp niệm. ha ha ha. Mặt kệ có phải là tiếng ảo hay không? Sau trận chiến này ở trong mắt thiên tài đế quốc thần võ thì ngươi đã ngồi vào vị trí đó. Bọn họ chỉ nhìn một mình lâm tiêu. Bắt đầu từ hôm nay vinh diệu đế quốc võ linh chúng ta liên quan đến ngươi, dù ngươi không muốn cũng không thoát được. Có vài chuyện sẽ không thay đổi theo ý của ngươi. Lâm tiêu gật đầu, hắn không xem trọng danh hiệu nhưng nếu ai đến khiêu chiến thì hắn sẽ không nhịn. Đây là Lâm Tiêu, chỉ làm theo lòng mình. Đám người ước trì quật đi lên chúc mừng. Các quận vương ước trì chiến cũng mỉm cười chúc mừng Lâm Tiêu đã cứu phản mặt mũi của đế quốc. Các quận vương cảm thấy Lâm Tiêu trẻ tuổi hơn bọn họ rất nhiều đã là cường giả đế quốc có thể ngồi ngang hàng với bọn họ. Trước khi đi, mặt thanh hiên thản nhiên nói với Lâm Tiêu. Qua một đoạn thời gian ta định đi ra ngoài rèn luyện, hy vọng không lâu sau ta còn có thể khiêu chiến với ngươi. Ước trì quật, tinh mộng vũ trương thuần hy cũng lên tiếng. Ta cũng thế. Hà hà hà, sao thiếu ta được? Hoàng phủ chân, vương thái tuyệt vô danh nhìn nhau, tham gia vào đội đi du lịch. Ta sẽ không dừng tu luyện. Ta sẽ khiến người đế quốc khác biết thiên tài đế quốc võ linh không chỉ có mấy người các ngươi. Trước kia ba người đối địch với lâm tiêu vì năm năm trước từng thu vào tay hắn. Là thiên tài có niềm kiêu hãnh của mình. Hoàng Phủ Chân. Vương Thái. Tuyệt vô danh không cam lòng tục sau lưng người. Thậm chí đầy ghen ghét lâm tiêu. Nhưng trải qua trận chiến trước đó. Hoàng phủ chân, vương thái, tuyệt vô danh phát hiện lâm tiêu đã cao cao tại thượng, hơn xa bọn họ. Sự bất mãn và ghen tị vô tình tan biến. Con người là như thế, khi đối diện người không mạnh hơn mình bao nhiêu luôn sẽ ghen tị, không phục, muốn đánh gục đối phương. Nhưng nếu là người cao cao tại thượng, hoàn toàn ở trên mình thì sẽ sinh ra sự ngưỡng mộ. Lâm Tiêu cười nói, hy vọng không lâu sau ta sẽ nghe truyền thuyết về các người trên đại luộc. Đại tái phong vân bản kết thúc viên mãn. Sự tiết Lâm Tiêu phá hạo thiên tuyệt mệnh trận của đế quốc. Đại chiến thiên tài đỉnh cao của đế quốc thần võ như cơn gió lan khắp ngõ ngát. Tin tức khuyết tán tất cả võ giả đế quốc võ linh ngạc nhiên, hút ngụm khí lạnh. Hai sự kiện này cái nào cũng rung động lòng người. Nhiều người nhớ rõ năm năm trước tuy Lâm Tiêu đánh thắng đám người Mặc thanh hiên nhưng ưu thế dẫn đầu không quá lớn. Năm năm sau, Lâm Tiêu đã hoàn toàn bỏ nhóm Mặc thanh hiên lại sau lưng, đi tới nơi bọn họ không cách nào đuổi kịp. Kết hợp tin gần đây Lâm Tiêu đại chiến với thiên ma lão nhân. giết quận vương tương thiên thần trong quận võ uy. Các võ giả đế quốc sợ hết hồn. Bức giác thiếu niên thiên tài ngày xưa mới lộ răng nanh trong đại tái phong vân bản đế quốc đã bước vào hàng cường giả đỉnh cao của đế quốc. Tốc độ trưởng thành khiến người kinh khủng. Quận Hiên giật nhận được tin tức trên, ngay đêm hôm đó mở hội linh đình, dân chúng vô cùng hưng phấn. Lâm Hiên Đông Phương Nguyệt Linh ở lại quận Thành canh giữ cũng thở phào nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 727 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 925 sinh tử Quyền Lâu 1. Bên ngoài đế đô La Sơn Tôm La Bá Thiên sắc mặt âm trầm mắt long lên sòng sọc sát khí sôi trào. từ khi biết tin tức thì trong lòng la bá thiên chỉ có một suy nghĩ đó là ghét lâm tiêu. thấy đôi mắt của la bá thiên la kinh thiên lạnh lùng quát. đừng hành động thiếu suy nghĩ. tiểu tử này đã cứng cáp. nếu chúng ta xuống tay với hắn mà bị bách lý tỷ bệ hạ biết thì ta cũng không thể bảo vệ ngươi. La Sơn Tông chúng ta sẽ bị hủy hoại ngay La Bá Thiên nghiến răng Lão Tổ chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cho lâm tiêu trưởng thành Hiện tại hắn bày ra tốc độ trưởng thành dự tính khoảng 10 năm sau La Sơn Tông chúng ta sẽ có thêm một kẻ thù đẳng cách vương giả sinh tử cảnh Nói đến đây La Bá Thiên thầm sợ hãi Tốc độ trưởng thành của lâm tiêu khiến gã lạc tôn chủ thế lực đỉnh cao trong đế quốc cũng thấy run. La Kinh Thiên lạnh lùng cười. Yên tâm. Ngươi nghĩ là ta thúc đẩy liên danh đưa thư sao? Ta chỉ góp thêm chút sức có người khác dốc sức nhiều hơn. Trong hoàng cung có người mong lâm tiêu chết nhiều hơn chúng ta. huống chi sau khi đánh bại triệu thiên thần. Tiểu tử này nổi tiếng trong đế quốc nhưng cũng trêu chọc một đám thiên tài đế quốc thần võ. Đế quốc thần võ không như đế quốc võ linh chúng ta, ta rất mong chờ tiểu tử này sống được bao lâu. Nói vậy nhưng trong lòng La Kinh Thiên hơi hối hận. Sớm biết Lâm Tiêu có thành tựu thế này thì ngày xưa lão đã trực tiếp ra tay giết hắn. Đế quốc Võ Linh có tức giận cỡ nào cũng sẽ không vì thiên tài còn chưa lớn lên trở mặt với vương giả sinh tử cảnh như La Kinh Thiên. Nhưng mọi chuyện đã muộn. Lâm Tiêu trưởng thành. Sau trận chiến với Triệu Thiên Thần thì hắn không đơn giản là thiên tài nữa. Hắn là lá cờ đại diện đế quốc. Giết lâm tiêu thì không cần bắt lý tỷ bệ hạ ra tay toàn bộ võ giả đế quốc phun nước miếng đủ nhấm chìm la sơn tôm. Chỉ mong vậy đi. La bá thiên nhìn la kinh thiên mặt không biểu tình, lắc đầu. Ta vốn định để la thiên đô khiêu chiến với hắn nhưng bây giờ. La thiên đô mặt lạnh băng, khó môi co giật. Lâm tiêu như ngọn núi to. Mấy năm nay luôn đè nặng lòng La Thiên Đô khiến gã ngộp thở. Mắt La Thiên Đô chết lón, nói Ta định rời khỏi đế quốc, ngày mai xuất phát. La Bá Thiên nhún mày hỏi Đi đâu? Còn chưa quyết định. La Bá Thiên định nói gì nhưng bị La Kinh Thiên ngăn lại. Để hắn đi đi. La Kinh Thiên thầm thở dài. La Thiên Đô vốn là đệ tử La Gia được lão xem trọng nhất. Nhưng từ sau trận chiến quận hiên giật thì nhuộn khí trên người gã hoàn toàn biến mất. Tương lai của La Thiên Đô chỉ có hai khả năng, hoặc là bùng nổ trong thinh lặng, hoặc lặng lẽ diệt phong. La Thiên Đô rời khỏi đế quốc đi du lịch cũng là chuyện tốt. Đại tái phong vân bản kết thúc mấy ngày tiếp theo các đại thế lực tham gia đại tái lần lượt lên đường. Chính tuyển thủ đứng đầu nhận được thông báo khen ngợi của bác lý tỷ bệ hạ lên đường vào kinh. Phần thưởng không phong phú như mùa lâm tiêu tham gia. Khá nhiều đang dược bí tịch thiếu mỗi tẩy lễ thần nguyên trì. Nhưng Lâm Nhu đã đột phá quê nguyên cảnh sơ kỳ, có được tẩy lễ hay không chẳng quan trọng. Sau khi đám người Lâm Nhu chọn báo vật xong là lúc đệ tử quận hiên dật khởi hành quay về. Một thị giả đến trước mặt Lâm Tiêu, mỉm cười nói. Lâm Tiêu, bệ hạ cho mời. Lâm Tiêu thầm khó hiểu. Bách lý tỷ bệ hạ tìm ta. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, đi theo thị giả đến Hoàng Cung, đại điện nơi Bách Lý Tỷ bệ hạ xử lý chính vụ. Trong đại điện giác vàng rực rỡ, Bách Lý Tỷ ngồi trên ngai vàng, mỉm cười nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cung kính hành lễ. Lâm Tiêu tham kiến bệ hạ. Giọng Bách Lý Tỷ ghi nghiêm vang lên. Người đâu, ban ghế. Có người hầu kéo ghế đến. Lặng lẽ lui ra. Lâm tiêu không khách sáo cảm ơn rồi ngồi xuống. Lâm tiêu, ngươi có biết trẩm kêu ngươi đến vì chuyện gì không? Lâm tiêu lắc đầu. Hà hà hà. Bác lý tỷ bệ hạ bật cười nói. Trẩm kêu ngươi đến liên quan chuyện ngươi làm trong thành tinh tú. Đế quốc võ linh ta dựng nước hơn ngàn năm thưởng phạt rõ ràng. Ngươi giết quận Vương Tương Thiên thần trong quận võ võy, trẫm phải phạt. Nhưng ngươi dương uy danh đế quốc ta trong thành tinh tú, trẫm nên thưởng." Lâm Tiêu nhướng mày nói, "Thưởng? Hiện giờ Lâm Tiêu không thiếu đáo vật. Nhưng Bách Lý Tỷ vệ hạ tặng cho phần thưởng tuyệt đối không phải vật bình thường. Không ai ngại thiếu đồ tốt." Bách Lý Tỷ vệ hạ phất tay, một viên ngọc trong suốt năm sắc chậm rãi rơi vào tay lâm tiêu. lâm tiêu nhớ mày hỏi. đây là. lâm tiêu cảm nhận dao động không gian cực mạnh từ hạt ngọc trong suốt năm màu. bách lý tỉ bệ hạ rụt tay về, mỉm cười nói. trẫm thưởng cho ngươi viên hư không châu. hư không châu. cùng lại với độn không châu sao. Lâm Tiêu nghĩ ngay đến ngày xưa La Bá Thiên sử dụng Độn Không Châu trong quận Hiên giật. Độn Không Châu chứa ấm ký vương giả cho người sử dụng trốn vào hư không, võ giả bình thường không tấn công trúng được. Bởi vì chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới đưa công kích vào hư không vô tận được. Bách Lý Tỷ giật mình, sau đó cười nói ngươi nói viên động không châu mà la bá thiên công chủ la sơn tôn sử dụng đúng không trẫm cho ngươi viên hư không châu cũng tương tự vậy nhưng không hoàn toàn giống nhau giống là bên trong chứa uy lực ống ký vương giả khác là công dụng bách lý tỷ giải thích rằng động không châu cho người sử dụng ẩn nấp hư không không bị công kiếp hư không châu của ta thì khiến người sử dụng chết mắt vượt vạn dặm diệt chuyển hư không bách lý tỷ nghiêm túc nói lâm tiêu ngươi là đệ nhất thiên tài ngàn năm qua của đế quốc võ linh ta đối với thiên tài như vậy đương nhiên trẫm hy vọng ngươi đừng chết sau này nếu gặp nguy hiểm sống chết vào phút mấu chốt hãy kích hoạt hư không châu Nó sẽ đưa ngươi dịch chuyển xa vạn dặm Bên trong chứa ống ký vương giả của trẫm. Dù ngươi sử dụng hư không châu trước mặt vương giả sinh tử cảnh bình thường Thì đối phương cũng không bắt giữ được vị trí của ngươi Nhưng hư không châu chỉ có tác dụng một lần Dùng hết sẽ không còn Nói cách khác hư không châu bảo vệ một mạng sống cho ngươi Để ngươi có cơ hội làm lại ngoài ra hư không châu dịch chuyển tùy cơ không thể khống chế nên trong một số tuyệt địa không đến lúc bớt đắc dĩ thì đừng dùng nếu không rứt có thể ngươi sẽ bị truyền tống vào tuyệt cảnh khác đa tạ bách lý tỷ bệ hạ lâm tiêu không nhiệt huyết tràn trề trong cùng thế hệ lâm tiêu chẳng sợ ai nhưng không bài trừ cường giả đẳng cấp phương giả sinh tử cảnh tấn công hắn Ví dụ Địa Kiếm Vương hay La Kinh Thiên của La Sơn Công, khi đó Hư Không Châu là bùa hộ mạng của hắn. Mặc dù không thể đánh trải nhưng ít ra bảo vệ một mạng sống cho lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr. 728 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr. Chương 926 Sinh Tử quyền Lâu hai, Không cần cảm tạ ta, ngươi là thiên tài đỉnh cao nhất đế quốc. Hiện tại thú triều hoàn hành trong đế quốc, yêu thú rụt rịch các nơi. Ta nghi ngờ yêu vương nút trong các góc đế quốc không lâu sau sẽ xé rách hiệp nghị giữa hai tộc người và yêu. Dẫn đến vòng sống triều hủy diệt mới. Khi đó sinh linh đồ tháng, bách tính trôi dạt. Chỉ khi nhân tộc mạnh lên mới đứng ở thế bất bại. Lâm tiêu nghi hoặc hỏi. Hiệp nghị giữa hai tộc người và yêu. Đúng vậy. Hiện tại yêu vương không ra mặt trên đại luộc. Không có siêu thú triều là vì lúc trước ký hiệp nghị với cường giả đỉnh cao của nhân loại chúng ta. bách Lý Tỷ ném ra bom tấn làm Lâm tiêu hết hồn. Nhưng không đến sinh tử cảnh. Võ giả bình thường không cần biết nhiều Chờ khi ngươi đột phá sinh tử cảnh Có một số chuyện nên biết thì ngươi tự nhiên sẽ biết Lâm tiêu ngạc nhiên rồi hiểu ra Lúc ở tầm thứ bốn chiến trường Ma Uyên, Uyên Di Thiên Cung Chủ truy sát Uyên Long Vương Thiên vẫn sơn mạc Uyên Long Vương có nói làm trái quy định gì đó Giờ ngẫm lại có thể là hiệp nghị giữa hai tộc người và yêu Nhưng Lâm Tiêu không ngờ hai bên là kẻ thù lớn không chết không ngừng Yêu tộc và nhân tộc lại ký hiệp nghị Lâm Tiêu rất giật mình bát Lý Tỉ dừng một lúc chờ Lâm Tiêu tiêu hóa thông tin vừa nhận tiếp tục bảo Ngoài ra còn một chuyện nữa Khắp nơi trên đại lục yêu thú hoành hành. Nên bốn đế quốc quyết định mở ra sinh tử quyền Lâu nằm ở biên cảnh đế quốc thần võ. Lúc trước địa kiếm vương đế quốc thần võ đến đế quốc võ linh ta là vì chuyện này. Sinh tử quyền Lâu là bí cảnh thượng cổ để lại trong đó trải rộng nguy hiểm nhưng vô cùng thần kỳ chứa bí mật sinh tử. Khi võ giả đi vào trong càng dễ tiếp xúc bí mật sinh tử, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Sinh tử Quỳnh Lâu là nơi vô số võ giả quy nguyên cảnh khao khát. Mỗi trăm năm sinh tử Quỳnh Lâu sẽ mở một lần, danh ngạch có hạn. Nhưng gần đây yêu tộc trên đại lục rụt rịch. Nên bốn đế quốc chúng ta quyết định nửa năm sau sẽ mở ra sinh tử Quỳnh Lâu. Tuyển chọn một đám võ giả có tiềm lực vương giả vào trong. Trên khuyên tắc là võ giả dưới 40 tuổi đến quy nguyên cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh hậu kỳ nhưng xét thấy thiên phú của ngươi cẩm chừa một danh ngạc đế quốc võ linh cho ngươi tạ ơn bệ hạ lâm tiêu nghe bách lý tỷ bệ hạ nhẹ nhàng miêu tả hắn đoán được sinh tử quyền lâu quý hiếm cỡ nào cho võ giả lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử mau hơn Chỉ dựa vào điều này đủ làm vô số võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong giành bể đầu. Trong toàn đế quốc võ linh có bao nhiêu võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ, đỉnh hậu kỳ. Như tám quận vương. Các công chủ tôn môn. Những người quản lý thế lực nhàn tản Thậm chí là người quản lý những thế lực đỉnh cao trong các quận như Thái Thúc Ngọc. Trần Huôn. Tuy trong một quận không có nhiều cường giả như vậy, nhưng tám đại quận, những cường giả khắp nơi trong đế quốc võ linh tụ tập lại sẽ là con số kinh khủng. Nhiều cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong muốn vượt bập ra một vương giả sinh tử cảnh hiếm hoi như long phượng và sườn lân. Mỗi trăm năm đế quốc võ linh sinh ra một vương giả sinh tử cảnh đã hiếm đa số kẹp ở quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong suốt đời không thể đột phá. Asher nói xong việc chính bác lý tỷ bệ hạ ngừng lời được rồi quay về quận hiên dật chuẩn bị ngay đi hai tháng sau các ngươi hội hợp tại đế đô khi đó đế quốc sẽ phái người đưa các ngươi đi sinh tử quyền lâu lâm tiêu đi ra khỏi hoàng cung trở về chỗ quận hiên dật cư trú Mọi người lập tức ngồi trên cụ phong ưng về nhà. Chuyến đi bình an, không bị người đánh lén giữa đường như ngày xưa. Nhưng Lâm Tiêu không mất cảnh giác, hắn vừa tu luyện vừa chú ý bốn phía. Tuy Bách Lý tỷ bệ hạ đã đặt xá cho Lâm Tiêu nhưng tứ hoàng tử Bách Lý huyền la sơn tôm không giảm thù hận với hắn. Lâm Tiêu không tin bọn họ sẽ ngồi yên chờ hắn lớn lên. Chỉ tại thực lực của ta không đủ, nếu ta có sức mạnh vương giả còn cần đắn đo nhiều vậy sao? Lâm tiêu khao khát mình cường đại hơn. Đương nhiên vương giả cách hắn rất xa xôi. Việc trước mắt là đột phá quê nguyên cảnh hậu kỳ. Khi đến quê nguyên cảnh hậu kỳ thì chân nguyên của lâm tiêu sẽ lại lột xác. Có thể thử hấp thu thiên ma phệ hồn diễm. Khi đó thực lực sẽ đến trình độ khủng bố. Sau Lâm Tiêu, Lâm Nhu giành ngôi quán quân đại tái phong vân bản. Lâm Tiêu ngồi vương danh hiệu thiên tài số một đế quốc võ linh. Toàn thành quận hiên Dật chúc mừng ba ngày. Không trách quận hiên Dật hưng phấn và long trọng như thế. Mấy năm nay quận hiên Dật chém giết với quận võ uy khiến thiên tài chết vô số kể. Không nhiều cường giả xuất hiện, xếp chót trong tám đại quận đế quốc Võ Linh. Nhưng từ khi lâm tiêu giành được quán quân đại tái phong vân bản quý trước, vì tinh thần khí vận đáng sợ của hắn ảnh hưởng. Mặc dù quận hiên dật xung đột với quận Võ Uy nên bị đế quốc trừng phạt trong vòng 3 năm không được vào các bí cảnh đế quốc Võ Linh tổ chức thì số lượng thiên tài không giảm chút nào. Ngược lại ngày càng nhiều Lâm Nhu lần thứ hai giành chức quán quân đại tái phong vân bản Sẽ lại mang đến tinh thần khí vận trong truyền thuyết Cộng thêm quận võ uy tục dấu Các võ giả quận hiên giật tràn đầy tự tin tương lai của quận thành sẽ càng lúc càng tốt Sự thật đúng là vậy Với thiên phú của Lâm Tiêu Một khi hắn đột phá sinh tử cảnh trượt phi xuất hiện siêu thú triều mấy trăm năm khó gặp nếu không quận hiên dật sẽ vững như Thái Sơn. Không cần lo bị thú triều tập kích Một tháng sau, đoàn người lâm tiêu trở về quận hiên dật, dân chúng toàn thành tự động nghênh đón anh hùng trở lại. Tiếng hoang hô dậy sấm, đinh tai nhức ớt. Trong khi cường giả các đại quận trở về. Tin tức sinh tử quyền lâu sắp mở cũng lan ra. Giấy lên cơn bão trong đế quốc võ linh. Các người có nghe gì không? Sinh tử quyền lâu trong truyền thuyết sắp mở ra. Sinh tử quyền lâu. Đó là cái gì? Sinh tử quyền lâu là một bí cảnh trong biên giới đế quốc thần võ trăm năm mới mở ra một lần. Truyền thuyết bên trong đó vạn vật sinh trưởng khác với đại lục thương khung. Một gốc cây ngọn cỏ ẩn chứa bí mật sinh tử. Khi bước vào đó thì cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh sẽ dễ dàng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Bước vào cảnh giới vương giả. Cái gì? Có loại bảo địa này sao? Vậy là võ giả muốn vào trong sẽ phải dành nhau đổ máu. Hờ! Sinh tử quyền lâu là nơi ngươi muốn vào thì vào sao? Sinh tử quyền lâu nằm ở biên cạnh đế quốc thần võ và minh nguyệt đế quốc. Do bốn đế quốc cùng nhau quản lý. Danh ngạch có hạn. Muốn vào sinh tử quyền lâu ít nhất phải đến tiêu chuẩn quy nguyên cảnh hậu kỳ, Có thiên phú trở thành vương giả. xét xuất trúng tuyển khó khăn đến biến thái. Huống chi sinh tử quyền lâu vô cùng nguy hiểm. Nghe nói mỗi lần nó mở ra. Võ giả đi vào trong chết rất nhiều người. Không biết có thật không? Là cơ duyên hay không phải xem vận may của mỗi người? Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 729 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i chương chín trăm hai mươi bảy thập phẩm viên mãn đáng sợ vậy sao hờ thế này có làm gì trên đường võ giả trưởng thành ai bảo đảm sẽ không có chút nguy hiểm so với trở thành sinh tử cảnh thì chút nguy hiểm này không là gì nhưng không biết làm sao lấy được danh ngạc nghe nói bách lý tỷ bệ hạ giao danh ngạc cho mỗi quận thành Muốn được chọn phải đi chỗ các quận vương. Cái gì? Vậy thì quyền lực của các quận vương quá lớn chẳng những là cho ai vào mới được vào. Không đến mức như vậy. Ta nghe đồn muốn trúng tuyển cần đạt đúng chuẩn quy định. Dưới 40 tuổi, thực lực cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ, đỉnh hậu kỳ. Tuổi càng nhỏ, thực lực càng mạnh thì càng có ưu thế. Tin tưởng chuyện lớn thế này dù các quận vương có thiên vị cũng không dám quá đáng, nếu không sẽ khiến nhiều người tức giận. Ai không muốn trong quận của mình xuất hiện một vương giả sinh tử cảnh. Tin tức lan ra. Khắp nơi trong đế quốc võ linh bàn tán xôn xao Hơn cả tin lâm tiêu gần đây vượt hạo thiên tuyệt mệnh trận. Đánh bại đám thiên tài đế quốc thần võ. Các quận thành chật nếp người, khắp nơi là cường giả tập hợp, kinh động những cường giả không hỏi chuyện đời, tập trung tu hành. Mỗi người toát ra khí thế đáng sợ kinh thiên động địa. Lâm tiêu sớm được danh ngạch nên không tham gia tranh giành, hắn quay về quận hiên giật liền chìm đắm trong khổ tu. Trong phòng tu luyện, người lâm tiêu toát ra khí thế vô hình đao khí mờ mịt dẫn động lôi đình đao treo bên hông, phát ra tiếng rào rào. Tinh thần lực cuồn cuộn trong đầu lâm tiêu tráng có cái gì gì đó sắp văng ra thông hướng thiên địa. U, V, K, W, W, M. đao ý cử phẩm của ta sắp đột phá. Hai hơi thở đại biểu đao ý vô tận. đao ý tuyệt vọng không ngừng đang sen. Một xanh một đen va chạm với nhau nhưng không thể dung hợp. Trên đao ý cử phẩm đại thành là đao ý thập phẩm. Đao ý thập phẩm được gọi là đao ý viên mãn, là biểu hiện đao ý đạt tới viên mãn sẽ hoàn toàn độc lập thành hình. Trước kia đao ý của lâm tiêu giữ thuần khiết. Tùy ý chuyển biến thành đao ý vô tận hoặc đao ý tuyệt vọng. Không xung đột lẫn nhau. Nhưng sau khi đến thập phẩm viên mãn thì đó là cá thể đơn độc, luôn phiên nhau nhưng không thể tùy ý chuyển đổi. Hai hơi thở không ngừng biến mạnh cuối cùng hình thành đao ý một xanh một đen như thực chất. Đao ý biến thành năng lượng chân thật bay ra từ trán đỉnh đầu của lâm tiêu thẳng hướng tầng mây. Tiếng đao ngân kinh thiên vang lên, hai hơi thở va chạm nhau, so đấu túi bụi. Nóc nhà huyền thiết của phòng tu luyện bị đâm thủng cái lỗ to, bảo đao ý quét qua. Vách tường huyền thiết kêu phần Phật như làm bằng giấy, vạn vẹo tan vỡ, phủ đệ rung rinh tùy thời sụp đổ. Lâm tiêu cố gắng ước chế hai luồng đao ý. Khủng khiếp quá, cứ tiếp tục thế này thì phủ đệ sẽ bị ta phá hủy. Bên kia phủ đệ, Lâm Hiên và Lâm Nhu bỏ dở tu luyện chạy tới. Phụ thân lâm vệ quốc, mẫu thân Trần Phượng Lan cũng chạy đến. Có chuyện gì? Một bóng người bay ra. Phòng tu luyện xây bằng huyền thiết thủng lỗ chỗ. Đất đai. Núi giả trong sân bị đao khí đâm thủng lung tung. Kéo từng vệt dài sâu hóm. Đao khí phát tán bốn phương tám hướng. Lâm tiêu kinh ngạc nói. Tam muội phụ thân. Mẫu thân cẩn thận. Lâm Hiên vội che trước mặt Lâm Nhu, Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan, ngăn chặn mấy đao khí bắn tới. Hai tay Lâm Hiên tê dại, ánh mắt kinh hoàng. Đại ca, đao ý của ta hơi đột phá, chỗ này không tiện ta ra ngoài đây. Lâm Tiêu nói xong không đợi đám người Lâm Hiên, Lâm Vệ Quốc phản ứng lại đã bay lên chân trời. Lâm vệ quốc Trần Phượng Lan kinh sợ, hút ngụm khí lạnh. Chỉ hơi đột phá đau ý mà đã thế này. Đến lúc này Lâm vệ quốc Trần Phượng Lan mới nhận ra nhi tử lâm tiêu cường đại đến cỡ nào. Tiếng động từ phủ đệ hát dẫn đám cường giả đến phương phủ quận hiên giật lấy danh ngạc chú ý. Bọn họ ngước đầu nhìn, vẻ mặt hoảng sợ, lòng rung động đao ý này mạnh mẽ vượt qua quê nguyên cảnh hậu kỳ. dù là cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng rét run. không dám nhìn gần. bên trên quận hiên giật mấy vạn thước là vân bạo tầm nổi tiếng như cồn. từng đợt giông gió mạnh mẽ thổi qua che rợp trời hình thành vòi rồng xám đen khổng lồ. vòi rồng hoặc lớn hoặc nhỏ vòi rồng nhỏ cỡ mấy chục thước, to thì ngàn thước. Gió lúc đen kịt tụ thành vòi rồng hắc ám thô to vạn vẹo, rít gào như tận thế đến, vô cùng khủng bố. Ầm ầm ầm. Vân bạo tầng màu đen đột nhiên bị xé rách, một bóng người xông vào. Trước vòi rồng hắc ám to lớn, người kia nhỏ bé như con kiến, nhưng khí thế cường đại kinh người. Cơ thể người này phát ra đau ý bay tứ tán. Trong tiếng nổ, Vòi rồng quanh thân người trong trăm thước nổ đi đùm tan tác. Hóa thành khí lưu đen vỡ nát. Thành vùng chân không. Gió lúc có thể dễ dàng nghiền nát một ngọn núi cao. Sang bằng một tòa thành trì nhưng yếu ớt như đậu hũ không chịu nổi một cơn. Ca Chảo lâm tiêu Âm âm âm Bởi vì lâm tiêu xuất hiện trực tiếp dẫn đến vân bạo tầm không cân bằng kéo theo phản ứng dây chuyền Từng mảng vòi rồng hắc ám pha chạm nhau, nổ đi đùng tan vỡ tạo thành cảnh tượng khủng bố không thể tưởng tượng Hai cường giả quê nguyên cảnh sơ kỳ trung kỳ đang tu luyện trong vân bạo tầm gần đó bị giật mình Bọn họ nhìn lâm tiêu ngay trung tâm vụ nổ, vẻ mặt hoảng sợ. Hút ngụm khí lạnh. Có chuyện gì? Sao vân bạo tầm phát cuồng? Má ơi, ai đang tu luyện mà tạo thành cảnh tượng khủng bố thế này? Hai võ giả quy nguyên cảnh sợ quá vội chạy ra khỏi vân bạo tầm, hóa thành ánh sáng bay vút đi.